tám mươi bảy chương hành trình ngắn tên lửa đạn đạo oanh tạc toàn trường dịch thần con người nổi lên vẻ điên cuồng đây mới là hắn tới tham gia lần thứ ba nhận giới đại chiến cổ nổ hạ cùng nham nhẫn giữa đại chiến mục đích thực sự ngay cả làm thay mặt bà bà cũng không biết toàn thể nham nhẫn dừng tay nhớ kỹ từ hôm nay bắt đầu l à n g cát dịch thần sẽ là chúng ta nham ẩn thôn địch nhân lớn nhất về sau không chết không ngất xủ chỉ cả hét lớn một tiếng thật sự là quá mất mặt cùng đệ nhất hổ cả một cái thời kỳ hắn c ư nhiên bị một tên thiếu niên mười mấy tuổi đùa bỡn đang vỗ tay trong lúc đó dịch thần kinh khủng tia khí phách cùng quyết tâm đem cổ nổ hạ cùng nham nhẫn trở thành quân cờ bình thường đến đùa bỡn thủ đoạn cũng làm cho xù chỉ cả trở nên sợ run toàn thể cổ nổ hạ nghỉ dạ dừng tay những vũ khí này ta nghĩ các ngươi chồng cũng có một ít người đã biết một ngày bạo tạc sẽ đem bán kính nổ tung bên trong tất cả san thành bình địa được gọi là đạo đạn tồn ở xuất ra các ngươi tất cả lực lượng ngăn chở hắn đi nạm mỹ ca dơ mi na tô nói rằng chính hắn phải không cần lo lắng đừng nói nhóm người này đạo đạn coi như là một đống đầu đạn hạt nhân đều không gây thương tổn được hắn mảy may nhưng vấn đề là hắn không thể đi à, hắn phải bảo vệ còn lại cổ nổ hạ n ì r ạ a lúc này đây chiến tranh kết thúc đi ta nham nhẫn đổi hàng dù chỉ c ả biết dịch thần ly khai đạn đạo công kích phạm vi còn lan đến gần nham ậ n thôn bọn họ đã không có cùng cổ nổ hạ gọi nhịp dũng khí thậm chí lúc này đây sau đó bọn họ đều muốn toàn lực nghỉ ngơi lấy sức bằng không một cái không phải cẩn thận thậm chí sẽ điện xuất ngũ đại nhận thôn hàng ngũ được nạ mỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ lúc này cũng không đi tính toán những thứ này ngược lại để nham nhẫn đầu hàng đã đạt được mục đích hiện tại hắn phải làm là trình độ lớn nhất bảo tồn cổ nổ hạ nỉ dạ sinh mệnh dịch thần tịch viết hồng nhìn trong bầu trời đã biến thành điểm đen cũng nữa thấy không rõ tướng mạo người đi ổ chi nhẹ nhàng mà cắn miệng xuân ta sẽ không bỏ qua phi lôi thần đạo lôi nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tổ ném ra phi lôi thần phi tiêu bắn về phía trong bầu trời đạn đạo nhưng bất đắc dĩ số lượng thực sự không ít nhưng lại từ bốn phương tám hướng ban tới nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tổ cũng là người phi lôi thần tốc độ là nhanh thế nhưng hắn thần kinh phản xạ tốc độ nhưng không có phi lôi thần tốc độ nhanh như vậy không có khả năng một g i â y bên trong đem toàn bộ đạn đạo rời đi thổ độn thổ lưu thành bích hết thể sẽ độn thổ nhì dạ bất kể là cổ nổ hạ vẫn là nham nhẫn đều liên thủ cùng một chỗ thi triển thổ lưu thành bích hơn nữa còn là vờn quanh mọi người bảo vệ thổ lưu thành bích hình thành gió thổi không lọt phòng ngự hóa đ ấn l ò n dê hỏa chi thuật từng đạo dây thép phóng đến trên cao đỡ l ồ n g dê hỏa chi thuật bắn càng cao xa hơn b ạ o nổ đã ly khai chiến trường dịch thần cũng không quay đầu lại thì thào một tiếng âm âm kèm theo một tiếng nổ một đoá to lớn hỏa diễm mây khói thừa dịp hiện tại toàn bộ nham ẩn thôn bên ngoài chu vi thậm chí lan đến gần nham ẩn thôn trong ở tiếng thứ nhất bạo tạc truyền ra trong nháy mắt một tiếng tiếp theo một tiếng càng thêm vang dội càng thêm đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh tiếp nhị liên tam truyền ra một đoá so với một đoá to lớn hỏa diễm mây khói không ngừng toát ra tới coi như là đã ly khai đạn đạo khu vực nổ dịch thần nhưng cũng là làm cho này dạng bạo tạc mà chấn động ngẫm lại xem một người khoảng cách một mảnh đạo đạn bán kính nổ tung có thể nói là gần trong găng t ứ c như vậy rung động đương nhiên không phải từ viễn phương đến xem có thể so sánh đều thu thập rồi sao cả dụ d ả thân hình xuất hiện tại dịch thần bên người đầu tiên là ân cần nhìn thoáng qua dịch thần sau đó hỏi phải làm đều làm lúc này đây sau đó cổ nổ hạ nỉ dạ cùng nham nhận trong thời gian ngắn nẹn nỉ dạ cơ tầng nhân viên đã là thu nhỏ lại đến trình độ nhất định coi như hai người bọn họ đại nhận thôn quần công chi chúng ta cũng không sợ h ú n g chi ta sẽ không cho bọn họ quần công chi cơ hội dịch thần trên mặt nổi lên nụ cười tự tin làng mây nhận được tin tức này sợ là sẽ phải hoàn toàn nhịn không được nữa đối cổ nổ hạ phát động tiến công đi lần thứ ba nhận giới đại chiến đánh càng lâu đối với chúng ta làng cắt lại càng có lợi làm thay mặt bà bà ngươi thấy được sao làng cắt từng đợi một nhân tâm nguyện thực sự vẫn còn ở dịch thần trong tay thực hiện cả du dạ nhìn dịch thần tự tin gương mặt trong mắt nổi lên một tia y hệ uli an trong đầu nổi lên một cái hình ảnh lúc đầu ở nàng theo dịch thần ly khai làng cắt phía trước nàng đã từng đi làm thay mặt bà bà phòng làm việc cả du dạ, ngươi đối với dịch thần của đứa nhỏ này ý tưởng ta hiểu cho nên ta phi thường yên tâm đưa hắn giao phó cho ngươi tại hắn một cái này sổ ưng còn không có triệt để trở thành vũ cánh bay cao hùng ưng phía trước hắn cần muốn ngươi giúp đỡ ta tin tưởng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng làm thay mặt bà bà sắc mặt nhu hòa nói ra một câu mười điểm chúng ta l à n g cắt đệ nhất một thế hệ tâm nguyện chính là hy vọng có thể sáng tạo một cái không cần ở gian khổ trong hoàn cảnh sinh tồn nhẫn thôn trở thành ngũ đại nhẫn thôn đứng đầu nhưng là từng đời một người xuống tới cũng chỉ là thất bại xong việc nhưng là ở nơi này đệ nhất ta thấy được hy vọng ở dịch thần trên người ta thấy được làm vinh dự l à n g cắt hy vọng cũng nhìn thấy để xa ẩn thôn trở thành nhận thôn đứng đầu hy vọng đi thôi hảo hảo mà trợ giúp dịch thần hai tử này là của chúng ta hy vọng hồi t ư ở n g lại làm thay mặt bà bà đối với mình một phen căn dặn c ả rủ dạ trên mặt lộ ra vẻ t ư ơ i cười làm thay mặt bà bà ngươi sợ là không nghĩ tới ở trong lòng ngươi vẫn là sồ ương dịch thần ở nơi này một lần đại chiến ở giữa đã trở thành vỗ cánh bay cao hừng p h ò n g chừng chờ ngươi biết dịch thần ở chỗ này na ho đi ra động tính sau đó ngươi sẽ kinh ngạc nói không ra lời thổ độn trời giáng đắp một tiếng bao hàm thanh âm tức giận từ trong mặt đất truyền ra dịch thần cùng cả rủ dạ đỉnh đầu xuất hiện một cái tạo hình đặc biệt toa cái trực tiếp đập xuống ở hoa cái rơi xuống trong nháy mắt dịch thần cả rủ dạ đều thả người bay vọt đi ra ngoài tránh được qua cái đánh bất ngờ bình yên rơi xuống đất Dịch thần. tại sao muốn như thế đối với nham nhẫn chúng ta nham nhẫn có có lỗi với n g ư ờ i địa phương sao xủ chỉ cả nhi từ đất vàng xuất hiện tại dịch thần trong tầm mắt tấm tắc đất vàng không muốn nói ngây thơ như vậy nói nham nhẫn không đối không dạy nổi ta địa phương ta cũng không còn có lỗi với các ngươi địa phương song phương lập trường bất đồng lẫn nhau t i n h kế mà thôi các ngươi không phải là ở ta trở về làng cắt trên đường phải thừa dịp ta đại chiến hết suy yếu nhất thời điểm phục kích chúng ta sao xem ngay cả điều tra nghỉ dạ đều mang chuyên môn dùng để tìm ta chứ đã nhưng các n g ư ờ i nham nhẫn đều có ý nghĩ như vậy vì sao ngươi sẽ ngây thơ như vậy hỏi cái này dạng nói đâu dịch thần lời nói để nổi giận trong đất vàng sắc mặt biến đổi lớn hắn là nhất lý giải xủ chỉ cả người đương nhiên lý giải xủ chỉ cả làm như thế khổ tâm nhưng là lý giải không có nghĩa là không hề mâu thuẫn đối với bang bọn họ xoay nhiều lần chiến cuộc dịch thần nhưng phải ở dịch thần xong việc thối lui thời điểm bọn họ nham nhẫn lại làm l ạ p có mới nối cũ được chim quên á đặng cá quên nơm sự tình nội tâm hắn cũng vô cùng khó chịu cầu thả cầu v ô tốt